Các bạn đang nghe tại đọc truyện họ là tìm cách cặp riêng mẹ thôi nhá đừng cho, cho cho bố con biết nha Nhớ đấy bà quay ra khép cửa lại và trở về buồn bên kia với chồng sáng hôm sau khuê kh nón ra tìm thủ thật sớm nhưng thủ đã bỏ trốn từ hôm qua sau khi khuuê báo tìm có bầu không dám đến khiêng đất nữa cái Uy và cái ác bỗng tránh lớn lắm Lại thêm lũ thợ đồng nghiệp bàn ra tán vào Làm thủ hoàng hút Không còn can đảm đi làm Vì sợ ông tránh bất chợt cho người ra bắt trói giải lên huyện Khuê cũng đoán thủ sợ bố mình Nên nằm lì ở nhà Cô tất tả đến thằng nhà thủ Tức là cái tròi lá dựng sau đình làng Bà Lưu mẹ thủ đang đứng ở bờ ao Cầm cái que đuổi vịt Giật mình thấy con gái ông tránh tổng hoán Hạ cố đến thăm con trai mình Bà vội lật đật chạy lại đón và giáo rác nhìn quanh Xem Khuê có đem theo người đến bắt mẹ con bà hay không Ở nhà quê, những người thấp cổ bé miệng Luôn luôn sợ hãi bất cứ ai quyền thế hơn mình Nhất là những ông Lý, ông Tránh dù đã mãn nhiệm Khi biết chắc Khuê chỉ có một mình Bà Lưu hồi hộp nói Dạ, chào cô ạ, cô, cô lại chơi ạ Khuê gật đầu Không dám, cháu chào bác ạ Thưa bác, anh Thủ có nhà không ạ? Mẹ thủ tỏ vẻ ngạc nhiên. Ờ, ơ hay, ờ, tôi tưởng là nó đi làm bên hai cụ rồi ạ. Vừa nói, bà vừa đâm đâm nhìn Khuê giỏ xét, vì thủ đã cho bà biết là Khuê có chữa. Khuê thất vọng đáp. Thưa, hôm nay anh ấy không có ra gánh đất ạ. Bà mẹ ngơ ngác hỏi lại. Ồ, thế thì uh, nó đi đâu ạ? Lạ nhỉ? Khuê ứa lệ nhìn quanh sân đỉnh. Thời gian gấp rút quá rồi, nội ngày hôm nay cô phải gặp thủ. Để cùng trốn khỏi làng Hành trang và tiền bạc Mẹ cô đã sắp sẵn Cô hỏi bà lưu Thế anh thủ đi lâu chưa bác? Bà mẹ nhấn mạnh Thì cũng như mọi khi Sáng dậy thì ăn tạm bát ngô rồi nó vác sẻng đi ngay Tôi tưởng là cả tuần nữa mới đổ nền xong ạ Khuê hứng hở đáp Ờ vâng thì Cả tuần nữa mới xong ạ Rồi cô đứng tần ngần ngó ra sân đỉnh Bà lưu nhìn nét mặt xanh xám lo âu của Khuê Lòng thương cảm vô biên Bác tặc sĩ nói: um, "Hay là đưa cô vào nhà ngồi chơi tạm chờ nó về ạ?" cũng bất đắc dĩ phải theo bà Lưu chui vào túp lều xiêu vẹo của mẹ con bà. Cô mũi lòng nhìn Giang sớt nhỏ bé và hôi hám của người yêu, chỉ có mỗi chiếc võng nhỏ cho bà ngủ, còn Thù thì nằm trên cái ổ rơm ngay bên cạnh mấy cái thùng ấp trứng vịt. Bà Lưu ngượng ngùng xoa tay phân trần dạm cái thằng thủ Nó có nói chuyện với tôi à, Cô có lòng đói thương đến nó Thật quý hóa quá Nhưng mà tôi biết chắc là không đời nào Hai cụ bên ấy bằng lòng vì Vì mẹ con tôi là cùng đinh Ở cái làng này Nói cho cô thương nhé Tôi chỉ có mỗi mình nó Bố nó chết lúc nó mới có lên ba Tôi thì hâm hai Ở quá cho đến bây giờ Mẹ quá con cô đùng bọc lấy nhau cho nên chỉ chỉ đủ bữa cơm bữa cháo thôi. Thôi thì duyên trời nó sắp đặt, cô với nó liệu thế nào mà tụt xếp với nhau. sắt thì to phê. Từ con đường nhỏ chạy lên giữa cánh đồng ngô, thuộc đi ra, lấm lát mùi tứ phía như đang rình ánh trộm. Tự từ... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net